Bị Ngọc Đế Kiếm giết chết không có khả năng chuyển kiếp nữa. Ngọc Đế Kiếm khẽ run lên, dường như hưng phấn đối với cường giả thập ngũ trọng thiên nó cắn nuốt lần này. Âm! Um, thi thể rơi xuống đất nhất thời vạn dặm đại địa đóng băng. Băng Phượng Vương, chết! Diêm xuyên đưa tay thu hồi Ngọc Đế Kiếm, sau đó bay đến bên cạnh mặt vũ hề. Nàng thấy thế nào? Diêm xuyên lo lắng nói. Ta không sao. Ta chỉ bất ngờ thôi. Mặt vũ hề ôm nhu nói. Vậy thì tốt. Diêm xuyên ngật đầu một cái. Diêm xuyên lấy ra một viên tinh thể màu trắng. Văn phượng tôn sư. Ánh mắt mặt vũ hề sáng ngời. Nàng cầm luyện hóa đi. Diêm xuyên cười nói. Được. Mặt vũ hề hạnh phúc nói Một phía khác rất nhiều thuộc hạ của Hoàng Kim Đại Đế đã nhanh chóng bay tới trước mặt Diêm Xuyên Đa tạ Diêm Đế giúp đỡ Một đám thuộc hạ Hoàng Kim Đại Đế mừng như điên nói Băng Phượng Vương bị chém thiên cương, Đông Đại Tư Tế cũng bị sợ mất mật sao Vậy Hoàng Đông Nam Châu đã an toàn Không nên cao hướng quá sớm Thế giới đại ác nội tình hùng hậu, một Văn phượng vương chết mà thôi. Ba đại cường giả sắp đến đây, thậm chí liên thần sẽ đếp thân tới. Diêm xuyên trầm giọng nói, “A, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Diêm đế, vẫn mong Diêm đế cố viện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 12 chương 194 lại dung hợp hai cương vực M Ở người lo lắng một hồi Đi, đi tới Hoàng Kim Điện Chờ Hoàng Kim Đại Đế xuất quan đi Diêm xuyên nói Được, được Mọi người nhất thời kêu lên Nam Ngoại Châu Lúc này phần lớn cường giả đã tràn vào cõi âm Liên thần đang đối chiến tướng thần Lúc này các chết của băng Phượng Vương cũng không thể dẫn động quá nhiều cường giả đến đây. Mọi người đều đang chờ kết quả. Thiên Cương, Đông Đại Tư Tế lại không tiếp tục binh phạt Hoàng Đông Nam Châu nữa. Bởi vì Diêm Xuyên nhúng tay vào, bọn họ nhất định không có cách nào tiếp tục tiến về phía trước. Bọn họ chỉ có chờ Liên Thần trở về. Thiên Cương, Đông Đại Tư Tế Vội vàng chạy về vạn liên hải của liên thần. Tại vạn liên hải, một nam tử áo trắng với vẻ mặt lo lắng đang chờ đợi. Văn phượng vương, không phải ngươi đã chết rồi sao? Thiên cương cả kinh kêu lên. Không sai tại vạn liên hải, dáng vẻ của nam tử kia chính là dáng vẻ của văn phượng vương. Nam tử áo trắng kia cảm thấy cay đắng. Ta là thân thể xoáng mạng diễn sinh. Bản thể của ta đã bị diêm xuyên giết chết. Ta rất hận, rất hận. Thần hồn, tinh huyết, tinh phách, tất cả đều đã bị tiêu diệt rồi. Xoáng mạng diễn sinh. Thiên cương, đông đại tư tế kinh ngạc nói. Thân thể xoáng mạng diễn sinh này kém xa so với bản thể chỉ có thực lực tổ tiên thất trọng thiên. Ôi! Băng Phượng Vương khổ sở nói, một phía khác dưới một đài sen cực lớn lại có một nam tử áo bào đen đang đứng. Nam tử này chính là Minh Vương. Minh Vương từ phía xa đã thấy được băng Phượng Vương, thiên cương và đông đại tư tế. Minh Vương nhìn chầm chầm vào băng Phượng Vương trong ánh mắt một tia sát ý bắn ra sau đó nhanh chóng biến mất. Thần thái hồi phục, Minh Vương mang theo một vẻ mặt tiếc nuối đi tới phía trước. "Văn Phượng Vương, cuộc chiến lúc trước tại Hoàng Đông Nam Châu, ta thấy thấy chỉ thiếu một chút, ngươi đã thành công." "Nhưng đáng tiếc." Minh Vương tỏ ra tiếc nuối nói. Văn Phượng Vương nhìn Minh Vương, không hề nói gì. "Hiện tại quan trọng nhất là chờ Liên Thần trở về." Bỗng nhiên, thế giới đại ác vang vọng âm thanh của liên thần. Lực lượng một giới, làm việc cho ta, nhiếp. Mơ thanh của liên thần rất lớn truyền đến. Âm, um, thế giới đại ác đột nhiên có vô số khí vận, công đức, vận đạo, vận thế cuồng cuộn dâng lên. Tiếp theo biến mất không thấy. Rõ ràng liên thần chiến đấu cũng đã đến cực hạn. Phải điều động lơn, Ú, Vinh, Quy, Quy, Cơn, Lơn, Ú, Vinh, Quy, Quy, Ờ, Nơn, Gơn. Một giới để tiếp tục chiến đấu. Bộ tộc bàn thạch ác ma thế giới đại ác lần lượt đứng tách riêng ở hai bên. Giờ phút này, Bất kỳ ai cũng không tiếp tục ra tay. Tất cả đều đang đợi kết quả cuộc chiến đấu giữa tướng thần cùng liên thần. Mãi đến tận lúc liên thần điều động lực lượng một giới của thế giới đại ác, tất cả ác ma đều nhớ mày lại. Đây là lần đầu tiên liên thần điều động lực lượng lớn như vậy. Nhưng, chung quy chiến đấu ở trong vô cực cũng không ai biết quá trình thế nào. Mọi người chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi Lại qua một ngày nữa Âm âm âm Trên tinh không xa xôi Rất nhiều ngôi sao bị một lực lượng cực lớn trùng kích Lực lượng trùng kích khuyết tán về hai bên Đại tần thành ánh mắt cương thi diêm xuyên nhất thời cứng lại Trở lại rồi Hóa thê lương đứng bên cạnh trầm giọng nói Cửa sở gian điện, ánh mắt Minh Hà Lão tổ thoáng cứng lại. Thế giới đại thiện, hai mắt ngự thiên đại tôn thoáng nheo lại. Quả nhiên, bên trong vô số các ngôi sao, hai đạo quan ảnh xông thẳng xuống. Tốc độ của hai quan ảnh rất nhanh trong chết mắt đến trên mặt đất. Âm! Um, tướng thần, liên thần đã trở về. Một trùng kích khổng lồ lấy hai người làm trung tâm ầm Ẩm bao phủ khắp nơi Vù Một trận do lớn cùng bạo thổi khắp Tất cả cương vực khiến mọi người Đều nghiêng ngã Một đám ác ma và bộ tột bàn thạch Vừa trụ vững thân hình Đồng thời nhìn tới Chân chủ Chủ thượng Thuộc hạ hai bên vừa muốn cung kính Gọi nhưng trong nháy mắt Đã bị bầu không khí trước mắt Áp chế Giống như lúc trước vậy tướng thần Liên thần mặt đối mặt. Trên người bọn họ hồi phục như lúc trước, không có một vết thương nào. Tương tự trên y phục mỗi người đều chỉnh tề không có chút một nhào nát. Hai người lạnh lùng nhìn nhau. Trầm mặt một hồi, liên thần hít sâu một cái. Mọi người của thế giới đại ác rời khỏi cõi âm. Cái gì? Một đám ác va nhất thời cả kinh kêu lên. Rời khỏi Tình huống thế nào vậy Tại sao phải rời khỏi Đây Liên thần quay đầu Dẫn theo vài tên cường giả rời đi Một đám ác ma đột nhiên giật mình Nhìn tướng thần đứng cách đó không xa một chút Lúc này bọn họ sợ hãi không thôi Quay đầu lại đi theo liên thần rời đi Tướng thần nhìn theo liên thần Lại mở miệng nói Liên thần cõi âm Nam Ngoại Châu tại thế giới đại ác là của trẩm. Nếu có thuộc hạ của ngươi ở đó trong vòng nửa tháng tất cả phải di chuyển đi. Nam Ngoại Châu tại thế giới đại ác. Đánh một trận xong. Liên thần không chỉ nhường ra cõi âm Nam Ngoại Châu của thế giới thứ nhất. Còn nhường ra một châu tại thế giới đại ác. Kết quả không cần nói cũng biết. Chân chủ thần uy Bàn giáp kiếp động hét lớn nói Chân chủ thần uy Bộ tộc bàn thạch đều bị kiếp động kêu lên Nhưng tướng thần lại không lên tiếng Hắn uống éo thân thể Một đôi cánh lông cốt kim sắc cực lớn trên lưng hắn chậm rãi thu vào Hồi phục lại hình dạng của người bình thường Một mái tóc dài màu vàng kim hiện ra hết khí phách trùng thiên. Tướng thần không trả lời bộ tộc vàng thạch, mà ngẫm đầu nhìn lên trời. Âm âm âm! Tất cả tinh không đang nhanh chóng rung động. Đây là... Xung quanh, vô sáu cường giả lộ vẻ kinh ngạc. Đại tần thành, hai mắt cương thi diêm xuyên thoáng nheo lại. Đây là thế giới đại ác sao? Cửa sở gian điện, hai mắt Minh Hà Lão Tổ cũng thoáng nheo lại. Chủ thượng, thiên địa làm sao nổ vang bốn phía như vậy? Băng thần hiếu kỳ nói. Cõi âm Nam Ngoại Châu của thế giới đại ác muốn dung hợp với cõi âm Nam Ngoại Châu thế giới thứ nhất. Sắc mặt Minh Hà Lão Tổ trầm xuống. Âm! Quả nhiên, thiên hạ cõi âm Nam Ngoại Châu đột nhiên rung mạnh. Một lực hút khổng lồ khiến vô số tử linh trên mặt đất bị hút bay vút lên trời. Khắp bầu trời trở nên hỗn độn. Cảnh tượng giống như ngày ba giới pha chạm vào thế giới thứ nhất vậy, cực kỳ khủng khiếp. Trong nháy mắt tu giả bên ngoài cũng không còn cách nào dùng mắt thường nhìn thấy bất kỳ cảnh tượng nào bên trong Nam Ngoại Châu. Lúc này... Nếu đứng ở trong vô cực sẽ phát hiện Tại chỗ giao nhau của thế giới đại ác và thế giới thứ nhất đã xảy ra rung động Thế giới đại ác chậm rãi có một châu hòa nhập với thế giới thứ nhất Cõi âm nam ngoại châu hai giới tiếp tục dung hòa Ẩm um, Ẩm um, Thế gian biến động thiên hạ khiếp sợ Tuy nhiên tất cả dường như chỉ vừa mới bắt đầu Tinh không trong dương gian tựa Lại đột nhiên chấn động lên Gần như đồng thời Dương Giang Mặt đất khu vực Hoàng Tây Bắc Châu Đột nhiên chấn động Trong nháy mắt Vô sáu cường giả Dương Giang đều quay đầu nhìn tới Hoàng Đông Nam Châu Cửa Hoàng Kim Điện Nhân thân Diêm Xuyên Cũng đột nhiên cảm thấy thiên hạ biến động Nhanh chóng bay lên một đỉnh núi Nhìn về phía Hoàng Tây Bắc Châu Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr Wow! 12 chương 195 lại gặp mặt Hờ! Oan Tây Bắc Châu, một mảnh hỗn độn Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mặt Vũ Hề kinh ngạc nói Thế giới đại thiên, Trung sơn khá lắm Diêm xuyên trầm giọng nói “A! Trong thời gian ngắn ngũi Thời gian ngắn ngủi như vậy. Liên thần binh phạt cương vực. Trung Sơn lại lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay nắm lấy hoàng tây Bắc châu. Diêm xuyên trầm giọng nói. Sao có thể như vậy được? Mỗi ngày hán vệ đều truyền tin tức về Hàm Dương. Chúng ta làm sao lại không thu được một chút tin tức nào? Mặt Vũ Hề kinh ngạc nói. Trung sơn người này không động thì như nối. Một khi đã động, nhất định sẽ nhanh như mảnh lôi, nắm lấy hoàng tây Bắc châu. Có lẽ chỉ là thời gian một ngày mà thôi. Diêm xuyên trầm giọng nói. Một ngày? Có thể như vậy sao? Mặt vũ hề cả kinh kêu lên. Phải biết rằng, đó là một châu. Nơi đó lại có 36 cương vực. Chỉ trong một ngày đã có thể thu phục sạch sao? Đây không phải nói đùa chứ. Không thấy liên thần mở mang bờ cõi cũng tốn rất nhiều thời gian sao? Một ngày? Không có thể làm được. Bởi vì Trung Sơn càng hiểu rõ chiến tranh hơn liên thần. Liên thần phân tán lực lượng. Trung Sơn tập trung lực lượng, đánh chiếm một châu. Rõ ràng một thời gian trước Trung Sơn điều tra toàn diện Hoàng Tây Bắc Châu Hoàng Tây Bắc Châu không có đại kiêu hùng Trung Sơn điều động tất cả lực lượng thế giới đại thiên vài binh bố trận thật tốt Sau đó hắn lấy tốt độ nhanh nhất một lần nuốt trọn Hoàng Tây Bắc Châu Diêm xuyên trầm giọng nói À! Mặt Vũ Hề cao mày nói Cho dù đến bây giờ Mặt Vũ Hề vẫn không thể nào tiếp nhận được tốc độ binh phạt của thế giới đại thiên. Một ngày, chỉ một ngày mà thôi. Không cần quá lo lắng. Trận chiến này của Trung Sơn này và Liên Thần có sự khác nhau rất lớn. Liên Thần tự cho mình là người vô địch ngồi xem thiên hạ. Bởi vậy hắn vững vàng mở mang bờ cõi. Trung Sơn không giống vậy. Trung Sơn thắng vì đánh bất ngờ. Chiêu này chỉ có thể dùng một lần mà thôi. Liên Thần chỉ sử dụng một bộ phận cường giả chinh chiến thiên hạ. Trung Sơn lại dùng tất cả cường giả thế giới đại thiên thu lấy hoàng Tây Bắc Châu. Hắn thắng vì đánh bất ngờ tiết lũy lâu dài sử dụng một lần. Tuy rằng chỉ động thủ một ngày, nhưng để bày bố cục khẳng định không chỉ một ngày đâu. Diêm Xuyên nói, nhưng, đúng là vẫn quá nhanh. Mặt Vũ Hề thở dài nói, Thời khắc Mặt Vũ Hề đang cảm thán, Dương Giang Hoàng Tây Bắc Châu vẫn đang nhanh chóng dung hợp với thế giới đại thiên. Ẩm! Trong vô cực thế giới đại ác, thế giới đại thiên càng nhanh chóng dung hòa với thế giới thứ nhất. Tại Vạn Liên Hải, Liên Thần đã trở về. Sau khi chiến đấu một trận cùng tướng thần, tuy rằng cuối cùng y phục của liên thần không bị rách nát một phần nào, nhưng hắn nhường ra lãnh thổ thế giới đại ác. Kết quả không cần nói cũng biết. Về phần thương thế của tướng thần và liên thần, vậy thì bất kỳ ai cũng không biết. Trở lại vạn liên hải, sắc mặt tất cả ác ma đều rất khó coi. Tất nhiên tâm tình của liên thần càng không thoải mái. Nhưng vào lúc này, lại có người đến làm liên thần thêm ngột ngạc. Thiên cương, đông đại tư tế và thân thể diễn sinh của băng phượng vương. Ba người đến trước mặt liên thần đau lòng trách diêm xuyên. Cái gì? Các ngươi làm mất đi hoàng đông nam châu sao? Liên thần trầm giọng nói. Vẫn mong chủ thượng làm chủ Đều tại Diêm Xuyên Diêm Xuyên nhân lúc chủ thượng không ở đó Đã đánh lén ta Giết chết bản thể của ta Thân thể diễn sinh của băng phượng vương Tỏ ra khổ sở nói Sao? Sắc mặt liên thần trầm xuống Rõ ràng thân thể diễn sinh của băng phượng vương Đã không nói thật Thiên cương không dám che dốt Lập tức đem tất cả mọi chuyện đã xảy ra kể lại tỉ Mỹ. Khốn kiếp Liên thần quát lớn một tiếng Ba người nhất thời lộ ra vẻ mặt xấu hổ Nhưng liên thần cũng không tiếp tục quát mắng nữa Dù sao, vừa rồi mình cũng làm mất đi một châu So với sai phạm của đám người băng Phượng Vương Hắn càng bếp bát hơn Bởi vì tướng thần nhận được một châu của thế giới đại ác Vậy chẳng khác nào hắn có thể ngang dọc thế giới đại ác cõi âm Tâm tình liên thần thật sự không tốt Liên thần ngẫm đầu nhìn tới Lại nhìn thấy một châu của thế giới đại thiên đang dung hòa cùng hoàng tây bắc châu của thế giới thứ nhất Mình bại, giới chủ đại thiên Trung Sơn lại thắng Chủ thượng tên Diêm Xuyên kia vẫn đang ở Hoàng Đông Nam Châu, ngay cửa Hoàng Kim Điện. Thân thể diễn sinh của băng Phượng Vương lại nói U, V, W, W, M Ánh mắt liên thần chuyển hướng tới cửa Hoàng Kim Điện. Chủ thượng vẫn mong chủ thượng báo thù cho ta. Thân thể diễn sinh của băng Phượng Vương lại nói Hoàng Kim Điện Sắc mặt liên thần trầm xuống. Giờ phút này, Diêm Xuyên đang một mình ở bên ngoài sao. Chủ thượng, bắt Diêm Xuyên có một châu. Diệt hoàng kim đại đế cũng có thể có được một châu. Chủ thượng, thân thể diễn sinh của văn phượng vương đầu độc nói. Tâm tình liên thần không tốt, nhìn Diêm Xuyên đang ở phía xa, thần sắc thoáng động. Liên thần đạp không chuẩn bị đứng dậy, nhưng vừa đạp không, hắn lại ngồi xuống. Mọi người không nhìn thấy được tay phải của liên thần ở trong tay áo đang khẽ ruông. Phía trên có rất nhiều vết tích của thi trảo. Hiển nhiên là bị tướng thần gây thương tiếc. Nhưng liên thần tất nhiên không muốn từ bỏ cơ hội hiện tại. Vù! Hình bông hoa sen xanh tại mi tâm của liên thần đột nhiên bay ra. Ý thức của liên thần bám vào phía trên. Âm. Um, hình chiếu của liên thần lại ra ngoài. Lấy tốc độ mắt thường không có cách nào thấy được. Trong nháy mắt đã xuất hiện ở Hoàng Đông Nam Châu. Tiếp đó đã lập tức tới cửa Hoàng Kim Điện. Âm. Um, bão táp cuồn cuộn sóng lớn trùng kiếp. Tại cửa hoàng kim điện, vô số cường giả nhất thời bị trùng chứt ngã trái ngã phải. Hình chiếu của liên thần từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng quan sát vô số cường giả phía dưới. Khí thế cực lớn áp chế xuống, vô số tu giả nhất thời không ngẫm nổi đầu lên. Diêm xuyên và mặt vũ hề đến cửa hoàng kim điện. Lúc này phía ngoài hoàng kim điện có một vòng bảo hộ kim sát bao quanh. Rõ ràng, đây là kết giới do hoàng kim đại đế lập ra. Diêm xuyên đứng ở phía trước kết giới, lạnh lùng nhìn liên thần ở phía trên trời cao. Thần diễm đáng sợ kêu ngạo trùm thiên. Liên thần xuất hiện, thần uy trùm thiên. Trong chớp mắt vô số hoa sen che kín cương vực hoàng kim. Liên, liên thần, sắc mặt thuộc hạ hoàng kim đại đế ở xung quanh hoàn toàn thay đổi. Liên thần, hắn lại là giới chủ thế giới đại ác. Vậy phải làm sao bây giờ? Ánh mắt diêm xuyên lạnh lẽo. Dưới chân diêm xuyên đạp xuống một cái. Một tế đàn đại đế đột nhiên xuất hiện. Đứng phía trên tế đàn đại đế. Diêm xuyên lạnh lùng nhìn lên trên không trung Nhưng khí thế liên thần quá mức cường đại Mặc dù nắm giữ một tế đàn đại đế Hư không xung quanh cũng bị liên thần áp chế rung rảy mạnh Ẩm um, Dưới chân diêm xuyên đột nhiên thêm một tế đàn đại đế Hai tế đàn đại đế Sắc mặt hình chiếu liên thần trầm xuống Liên thần lại gặp mặt Diêm Xuyên lạnh lùng nói Trong tay nắm chặt đại định thiên tì Tuy rằng giọng điệu tùy ý Nhưng Diêm Xuyên vẫn cực kỳ cẩn thận Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.x.y.r wow. 12 chương 196 năng lực đối kháng liên thần Giờ yeah. Y.F.M. E -E Xuyên Bản tôn vốn không muốn lại gây khó dễ đối với ngươi Nhưng ngươi lại 5 lần 7 lượt gây khó dễ với bản tôn. Ngươi tự tìm chết không thể trách bản tôn được. Liên thần lạnh lùng nói. Liên thần vừa dứt lời, khí tức lại khủng bố thêm một phần. Dưới áp lực cực lớn đè ép, hư không xung quanh lan truyền ra những đợt sóng lớn. Rất nhiều thuộc hạ của Hoàng Kim Đại Đế đều bị trùng kích ngục xuống. Khí thế trùng kích. Đè ép bên trên vòng bảo hộ bên ngoài hoàng kim điện. Trên vòng bảo hộ xuất hiện từng gợn sóng. Đương nhiên, đứng mỗi chịu sào trước khí thế đó lại là diêm xuyên chân đạp hai tế đàn đại đế. Ẩm! Um, mái tóc dài của diêm xuyên đột nhiên biến thành màu đỏ như máu. Thần thông biển máu xuất hiện, xung quanh nhất thời trở thành đại dương đỏ như máu. Diêm Xuyên đứng ở bên trên biển máu, phía sau là bác thủ thông thiên. Diêm Xuyên liên kết với những vì sao trên bầu trời. Lực lượng cùng cụm tuôn trào về phía Diêm Xuyên. Đối mặt với liên thần, cho dù chỉ là một hình chiếu, Diêm Xuyên vẫn không dám khinh thường. Lực lượng trực tiếp nâng lên đến mức mạnh nhất. Sau lưng Diêm Xuyên, khuôn mặt mặt vũ hề lộ vẻ khẩn trương. Nhưng thần sắc Diêm Xuyên lại rất ngạo nghễ Làm khó dễ. Hôm nay trẩm làm khó dễ ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Diêm Xuyên lạnh lùng nói. Hừ, bản tung mặc kệ ngươi có nhân quả lớn tới mức nào. Chẳng ta đường, chính là tự tìm đường chết. Liên thần quát lạnh nói. Trong lúc đang nói chuyện. Hình chiếu liên thần dơ tay ra đánh một trưởng về phía Diêm Xuyên. Một trưởng vừa đánh ra, một đá hoa sen cực lớn từ trên lao xuống, đè ép về phía Diêm Xuyên. Dưới lực lượng cường đại, hư không bị xé rách, mang theo một thế không thể chặn. Lực lượng của tử vi đại đế lúc trước sao? A chung quy chỉ là hình chiếu. Diêm Xuyên cười lạnh. Sau đó, Diêm Xuyên đưa tay phải ra. Trong lòng bàn tay Diêm Xuyên chính là Đại Định Thiên Tì Đại Trăng. Vân nghệnh trời ký thọ vĩnh xương. Diêm Xuyên quát to một tiếng. Âm. Um. Xung quanh Diêm Xuyên đột nhiên xuất hiện ba thiên mạch cực lớn tiền chi thiên mạch, hành chi thiên mạch, đấu chi thiên mạch. Ba thiên mạch mỗi cái đều chứa đựng mấy trăm thiên đạo. Âm. Um. Mấy trăm thiên đạo lực tuôn trào về phía đại định thiên tỳ của Diêm Xuyên. Chịu lực lượng của thiên đạo cơn. Lực lượng biển máu rót vào. Lực lượng của những vì sao trên bầu trời rót vào. Lực lượng của tế đàn đại đế rót vào. Đại định thiên tỳ trong nháy mắt tăng vọt gấp vạn lần. Xung quanh Đại Định Thiên Tì tỏ ra một khí tức kim sắc cuồn cuộn giống như sương mù dày đặc. Mang theo một thế không thể đỡ, Đại Định Thiên tỳ lao tới va chạm vào bông hoa sen khổng lồ của hình chiếu Liên Thần. Sao? Liên Thần có chút sưởng sờ. Âm! Um, đại Định Thiên tỳ và bông hoa sen cực lớn kia ầm um ầm um va chạm vào nhau. Gió to từ vị trí va chạm bao phủ khắp nơi Mặc dù hư không bị nghiền nát Gió bão cũng đột nhiên xuất hiện Lao về các phía Âm um, Áo vào dao động mãnh liệt Khuôn mặt diêm xuyên giữ tận Mái tóc dài tung bay trong gió Gân xanh nổi đầy trên mặt Diêm xuyên dùng toàn lực oanh kiếp bông hoa sen kia Thuộc hạ hoàng kim đại đế đứng xung quanh, lập tức bị trận gió bão này thổi bay đi bốn phía. Âm âm ầm Tiếng nổ vang xuyên thẳng vào cử tiêu. Biển máu dậy sóng lớn tinh không lập lòi. Sắc mặt liên thần trầm xuống. Khuôn mặt diêm xuyên lại vô cùng dữ tận. Một khí tức hung mảnh xông thẳng đi. A Diêm xuyên rống to một tiếng. Biển máu bạo động mạnh. Tinh quang lập loạn. Âm. Tại chỗ đại định thiên tiệp, dưới lực lượng cường đại, những vụ nổ lớn âm ầm phát ra. Thân hình diêm xuyên lùi lại một chút. Thân hình liên thần trong không trung cũng thoáng lùi lại. Hoa sen lơn. Ờ. Nơn. Dơn. Dơn. Quy. Quy. À. Quy quy Vỡ nát Chỉ còn lại đại định thiên tì vẫn vững vàng dừng ở giữa không trung Cuối cùng đại định thiên tỳ thu nhỏ lại quay trở xuống lòng bàn tay diêm xuyên Một lần va chạm lại cân sức ngang tài Bất kỳ ai cũng không có chiếm được lợi ích sao Xung quanh, vô số thuộc hạ hoàng kim đại đế há hốt miệng kinh ngạc. Nhưng đó là liên thần. Cho dù là hình chiếu cũng liên thần. Diêm xuyên lại có thể lực lượng chống lại hắn sao? Bắc ngoại châu. Trung sơn rời đi, chịu trách nhiệm dung hợp hoàng tây Bắc châu. Kiếm ngạo lại nhìn chầm chầm về phía nam. Tiếng động ầm ầm vang lên đã kinh động kiếm ngạo. Kiếm ngạo nhìn chầm chầm vào cuộc chiến đấu nơi đó. Đây mới là doanh mà ta muốn đợi. Không, diêm xuyên kiếp này. Trong mắt kiếm ngạo lón ra một ý chí chiến đấu nói. Tây ngoại châu, võ chiếu, thông thiên cũng nhìn về phía tiếng nổ vang lên. Trong mắt võ chiếu, thông thiên đều nhất thời cứng lại. Lộ ra một tia kinh ngạc Diêm xuyên đột phá thật nhanh Võ chiếu trầm giọng nói Thông thiên lại vui sướng cười to Nam ngoại châu gần như tất cả ác ma đều lộ vẻ kinh ngạc Sao có thể như vậy được Sao Diêm xuyên có thể chống đỡ được một đòn của chủ thượng Thiên cương kinh hải nói Đông đại tư tế và thân thể diễn sinh của băng Phượng Vương cũng lộ vẻ kinh hải. Hai mắt Minh Vương thoáng nheo lại nhìn chầm chầm về phía bắc. Cương vực Hoàng Kim, dưới một đòn toàn lực của Diêm Xuyên, đã ngăn cản được một đòn của Liên Thần. Ánh mắt Liên Thần ngưng trọng nhìn chăm chú vào Diêm Xuyên. Diêm Xuyên, bản tôn thật sự đã đánh giá thấp tốc độ trưởng thành của ngươi. Ánh mắt Liên Thần lộ vẻ lạnh lẽo âm trầm nói. Có thể nói, Liên Thần đã nhìn Diêm Xuyên từng bước trưởng thành. Bắt đầu từ thế giới phong ấn, khi đó Diêm Xuyên vẫn chỉ là một phàm nhân. Tới bây giờ mới là bao lâu? Không ngờ hắn lại trưởng thành đến mức có lực chống lại mình. Cho dù chỉ là một hình chứ, Diêm Xuyên cũng không có khả năng chống lại mới phải chứ. Diêm xuyên nắm chặt đại định thiên tỳ trong tay trong mắt lón ra một tia kiên định. Một đòn vừa nãy đã là toàn lực của mình. Liên thần quả nhiên hung hãn Diêm xuyên đạp không, ngăn cản mặt vũ hề, sau đó lại nhìn về phía liên thần. Trưởng thành! Ngươi còn có thể nhìn thấy? Diêm xuyên lạnh lùng nói. Hờ! Liên thần hừ lạnh một tiếng tiếp đó vung tay lên Ẩm um. Trong hư không Đột nhiên xuất hiện trăm đá hoa sen giống hệt với lúc trước Trăm bông hoa vừa xuất hiện Áp lực thật lớn còn mạnh hơn so với lúc trước gấp mấy chục lần lại đè ép đến Đùng Cách đó không xa Một thuộc hạ của Hoàng Kim Đại Đế Không chịu đựng nổi áp lực này Trong nháy mắt bị ép làm thịt vụn Trăm bông hoa sen khổng lồ đè ép xuống Kết giới bên ngoài hoàng kim điện điên cuồng lay động Dường như có thể bị bá hủy bất cứ lúc nào Diêm xuyên trừng mắt lại toàn lực thôi thúc đại định thiên tì Mặt lộ vẻ hung ác chuẩn bị va chạm lần nữa Ngay trong giây lát này kết giới bên ngoài Hoàng Kim Điện rốt cuộc không chống đỡ được cổ áp lực này. Âm. Um. Kết giới bên ngoài Hoàng Kim Điện âm um âm um nổ nát. Một áp lực cực kỳ cường đại song thẳng tới chỗ Hoàng Kim Điện. Dưới áp lực như vậy, Hoàng Kim Điện lại không hề bị nghiền nát. Đột nhiên, từ bên trong Hoàng Kim Điện, Kim Quang chói là chật nổ tung. Vô số kim quang mang theo vô số công đức Như trăm sông lao nhanh Bay vút lên trời Sông thẳng vào trăm đá hoa sen khổng lồ kia Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Wow 12 chương 197 liên thần tổng thất lớn Ờ, M Tiếng động nổ vang chấn động thiên hạ Gần như tất cả cường giả thiên hạ dương gian trong lòng đều cảm thấy kinh hoàng. Âm! Um. Trăm đá hoa sen, ầm um, ầm um, nổ nát. Sắc mặt liên thần biến đổi. Hắn lại nhìn thấy, những bông hoa sen nổ tung ra, vô sáu công đức giống như trăm sông lao nhanh về hội tụ lại một chỗ. Vù! Giữa không trung công đức vô tận hội tụ, hóa thành một kim ấm cực lớn. Đại đức chi ống Mặt vũ hề giật mình trong nháy mắt nhận ra được vật đó Pháp bảo mạnh nhất của tử vi đại đế lúc trước Đại đức chi ống Kết Cửa lớn của hoàng kim điện ầm ầm mở ra Lại nhìn thấy hoàng kim đại đế toàn thân mặc kim vào đi ra Làm càng Hoàng kim đại đế quát to một tiếng Đại đức chi ấm từ trên trời dán xuống, che kính bầu trời ép về phía hình chiếu của liên thần. Lực lượng cực lớn đè xuống bên trên đại đức chi ấm, 18 dạy ánh sáng tỏa ra trong thiên địa thật đẹp mắt. Sao? Sắc mặt liên thần biến đổi. Trong lúc vội vã, liên thần dánh một chưởng lên trời, dường như một dải ánh sáng 17 màu xông thẳng vào đại đức chi ấm. Ẩm! Um. Như bẻ cành khô, Đại Đức Chi Ấn đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Trong chết mắt, giải ánh sáng cầu vòng của Liên Thần cầu lập tức đổ nát. Trong nháy mắt, Đại Đức Chi ấm lao nhanh qua hư không đến gần. Hình chiếu Liên Thần Vân sơn, Đại Đức Chi Ấn. Quy lực so lớn hơn so với Đại Định Thiên Tỳ của Diêm Xuyên lúc trước thật sự gấp mấy lần, va đập xuống. ầm um. Một tiếng nổ vang phát ra Vô sáu cường giả xung quanh nhất thời bị hớt bay ra ngoài Đại đức chi ấm quá mức hung mảnh Tuy là liên thần hung hãng Nhưng ở trước mặt đại đức chi ấm cũng không thể ra sức Ẩm um, Hình chiếu liên thần ầm um ầm um nổ tung ra Giống như một người thủy tinh trong nháy mắt nổ nát bắn ra khắp nơi Hình chiếu của liên thần đã hoàn toàn thất bại Trong nháy mắt, vô số kiêu hùng trong thiên hạ nhất thời biến sắc. Lúc trước diêm xuyên ngăn cản liên thần đã đủ khiến vô số người chấn động. Mà giờ phút này, trong nháy mắt đại đức chi ấm của hoàng kim đại đế, lại khiến hình chiếu của liên thần sụp đổ. Bác ngoại châu. Thần ấm nghiền nát. Lần này liên thần tổn thất lớn rồi. Bên cạnh kiếm ngạo bỗng nhiên xuất hiện một giọng nói Trung Sơn chẳng biết đã trở về từ lúc nào Nam Ngoại Châu vô số ác ma với vẻ mặt không tin Chuyện này có thể như vậy sao Hình chiếu của chủ thượng bị diệt Đó là ống gì Sao nó lại hung hãn như vậy Liên thần chi ống nghiền nát Bản thể liên thần tại vạn liên hải bỗng nhiên tỉnh lại. Liên thần ngẫm đầu cách rất nhiều cương vực nhìn từ phía xa tới cửa hoàng kim điện. Nơi xa xôi, sau khi đập vỡ hình chiếu của liên thần, hoàng kim đại đế đưa tay nắm lấy đại đức chi ấm đã rút nhỏ. Cách rất nhiều cương vực, hoàng kim đại đế cũng từ phía xa nhìn chầm chầm vào liên thần. Thế giới thứ nhất đã không phải là thế giới yếu nhất ngày xưa nữa. Cường giả các kỷ đã thức tỉnh. Hừ, liên thần, ngươi thật sự cho rằng ngươi vẫn là thiên hạ vô địch hay sao? Mắt hoàng kim đại đế mắt nhìn về phía xa lạnh lùng gầm thét một tiếng. Nơi xa xôi, sắc mặt liên thần càng thêm âm trầm. Liên thần mới vừa chiến đấu cùng tướng thần. Lúc này đang trọng thương Bản thể không có cách nào đi tới đó được Hiện tại lại bị hoàng kim đại đế hủy đi một thần ấm Phẫn nộ Trong lòng liên thần cực kỳ tức giận Nhưng giờ phút này hắn lại không thể làm gì được Từ phía xa nhìn nhau Chỉ có thể tạm thời nhìn nhau mà thôi Chờ tương lai mới có thể rửa sạch mối nhục này Nhưng vào lúc này, Minh Vương ở bên cạnh liên thần lại động thủ Minh Vương vung tay áo lớn một cái Trong nháy mắt một sợi mây bắn về phía thân thể băng Phượng Vương diễn sinh đứng bên cạnh Bành Trong nháy mắt băng Phượng Vương bị sợi mây bao vây cuốn quanh Minh Vương, ngươi làm gì vậy? Thân thể băng Phượng Vương diễn sinh cả kinh kêu lên Lớn mật trước mặt liên thần ngươi dám làm càng sao. Thiên cương cũng quát lớn nói. Minh vương lại trừng mắt với thiên cương một cái. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía văn phượng vương đang bị sợi mây cuốn quanh. Hừ thành sự không đủ bại sự có thượng. Chủ thượng mới vừa chiến đấu cùng tướng thần còn chưa đạt tới đỉnh phong. Ngươi còn đầu độc chủ thượng Đi tới gặp Hoàng Kim Đại Đế Để trả thù Ngươi ngu xuẩn Gây ra tai họa hôm nay Khiến chủ thượng tổn thất một viên thần ấm Đáng chém Minh Vương lạnh lùng nói Minh Vương vừa mở miệng Nhất thời các ác ma Xung quanh vốn đang cam tức Đã không còn tức giận nữa Đúng vậy Đều tại băng Phượng Vương Nếu không phải hắn Liên thần sao có thể phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy? Không, không, ta không biết. Chủ thượng ta đối với chủ thượng một lòng trung thành, chủ thượng. Thân thể diễn sinh của băng phượng vương nhất thời sợ hãi kêu lên. Ngụy biện là vô dụng. Băng phượng vương, hôm nay ngươi đáng phải chết rồi. Minh vương quát lạnh một tiếng. Âm. Um. Trong nháy mắt sợi mây đã nhấm chìm thân thể diễn sinh của băng Phượng Vương. Đồng thời rất nhiều sợi mây nhô gai độc lên, đâm về phía thân thể diễn sinh của băng Phượng Vương. Ta không muốn... a ầm! Um, gai độc tiến vào trong cơ thể diễn sinh của băng Phượng Vương, điên cuồng lấy ra tinh khiết tinh huyết của băng Phượng Vương. Trong chết mắt thân thể diễn sinh của băng Phượng Vương hóa thành một bộ thây khô bỏ mình tại chỗ. Thiên cương, đông đại tư tế đứng ở bên cạnh lại không dám thốt ra một lời. Lúc này liên thần thẹn quá thành giận, ngầm đồng ý với hành động của Minh Vương. Đồng thời đây cũng xem như một sự cảnh cáo nghiêm khắc đối với một đám ác ma kia. Cửa hoàng kim điện Tay Hoàng Kim Đại Đế cầm Đại Đức Chi Ấn, lạnh lùng nhìn phía xa một chút. Diêm xuyên xoay tay thu hồi Đại Định Thiên Tiền. Một đám thuộc hạ của Hoàng Kim Đại Đế lại nhanh chóng kiếp động chạy tới. Chủ Thượng Thần Uy! Chúc mừng Chủ Thượng! Mọi người đều chúc mừng. Lúc này Hoàng Kim Đại Đế mới thỏa mãn gật đầu một cách, lại nhìn về phía Diêm Xuyên. Diêm Đế tại sao ngươi lại ở chỗ này của ta? Hoàng Kim Đại Đế nhìn dưới chân Diêm Xuyên một chút. Hai Tế Đàn Đại Đế đã biến mất nhưng Hoàng Kim Đại Đế vẫn có một chút kinh ngạc. Đù sao, đó vẫn là Tế Đàn Đại Đế. Toàn thiên hạ cũng chỉ có 9 cái. Một mình Diêm Xuyên đã có 2 cái sao? Hoàng Kim Đại Đế còn không biết lúc này Diêm Xuyên đã có ba cái tế đàn Đại Đế. Diêm Xuyên còn chưa mở miệng, một thuộc hạ đứng bên cạnh lập tức tiến lên bẩm báo. Chủ thượng là thần tự chủ trương nhờ Diêm Đế. Thuộc hạ kia lập tức xin mời tội nói, Ồ, Hoàng Kim Đại Đế có phần không rõ. Thuộc hạ kia lập tức lại lại tình hình sau khi bốn giới va chạm vào nhau, liên thần binh phạt thiên hạ. Còn cả chuyện đại quân của thiên cương, đông đại tư tế, băng phượng vương áp sát. Bên mình liên tục bại lui, nên mới phải tới nhờ Diêm Xuyên hỗ trợ thế nào? Diêm Xuyên đã đáp ướm thế nào? Diêm Xuyên đối mặt với băng phượng vương ra sao? Thậm chí sau khi đắc tội với thế giới đại ác. Còn mạo hiểm tính mạng. Tiếp tục ở lại chờ đợi Hoàng Kim Đại Đế bế quan. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i.z. Wow! 12 chương 198 ta ăn hắn chính là hợp tác. N. Ở đến nước này, Hoàng Kim Đại Đế đã hoàn toàn hiểu rõ. Hoàng Kim Đại Đế quay đầu lại nhìn về phía Diêm Xuyên nói. Lần này thiên giới Hoàng Kim đã nhận Diêm Đế một phần ân tình. Tương lai, nếu Diêm Đế có chuyện muốn nhờ ta nhất định sẽ làm hết sức. Hoàng Kim Đại Đế khách khí. Vậy ta cũng không khách khí. Nhớ kỹ đấy. Diêm Xuyên cười nói. Hai cương vực liền nhau. Tuy từ chưa từng xảy ra chiến tranh, nhưng cục diện nhất định không có cách nào đời đời hữu hảo. Nếu như nói như thể chân tay, vậy cũng quá giả. Lời ấp trao đổi, đây mới là thứ thực tế nhất. Ha ha ha, được. Diêm đế không xa ngàn tỷ dặm đến đây, xem ra cần chiêu đãi. Người đâu? Mở yến tiệc. Hoàng kim đại đế cười nói, Vâng, sau một tháng, Cõi Âm Nam Ngoại Châu và Thế Giới Đại Ác Nam Ngoại Châu chính thức dung hợp làm một. Có thêm vô số ác ma chen chúc tới Nam Ngoại Châu. Phía Nam của Nam Ngoại Châu, chính là Nam Châu của Cõi Âm Thế Giới Đại Ác. Cương vực tướng thần xuất thế trước kia đã thay bằng tên Cương vực Thi Tổ. Tại trung tâm Cương vực nhanh chóng có vô số cung điện được dựng lên. Tướng thần Đại Đế lập ra thiên giới tướng thần. Khí thế hùng mạnh, âm thanh rung chuyển thiên địa. Một đại điện cực lớn tại trung tâm thi tổ điện. Đây chính là chủ điện của tướng thần Đại Đế. Tuy nhiên, chủ điện của tướng thần Đại Đế không giống với chủ điện của Đại Đế. Ít nhất về cách bố cục không giống nhau. Chủ điện của Đại Đế khác uy nghiêm vắng vẻ cực. Là nơi của lôi đình thiên hạ. Đại điện của tướng thần đại đế lại cực kỳ thoải mái. Xung quanh đặt đầy ghế giữa. Ngồi đi. Tướng thần quay về phía mười người bàn giáp. Bàn ấp cười nói. Trước mặt chân chủ thuộc hạ không dám làm càng. Bàn giáp lập tức cung kính nói. Trầm muốn các ngươi ngồi. Tướng thần hơi mỉm cười nói. Vâng. Mười người lộ vẽ mời mịch chậm rãi ngồi xuống. Lúc này tướng thần lại đi tới xét tường của đại điện, chọn rượu ngon. Không sai. Lúc này trên mặt tường thứ hai của thi tổ điện là vô số ngăn để rượu. Trong mỗi ngăn để rượu đều có một bình rượu ngon. Vách tường phía bắc xuất hiện một con kim long mù, rứt gào dữ tận. Tướng thần chọn lấy một bình rượu ngon ở một vách tường đi tới cái ghế của mình. Ghế của tướng thần không phải là lông ịp, mà cực kỳ bóng loáng. Giống như sofa diêm xuyên từng nhìn thấy trên địa cầu ngày xưa. Hắn ngồi xuống tỏ vẻ cực kỳ khoan khoái. Tướng thần ngồi xuống, lấy một chén rượu từ chiếc bàn lưu ly trước mặt tự mình rót một chén. Tiếp đó hắn nhẹ nhàng uống một hớp. Rượu thật ngon. Cách mấy kỷ, hương vị lại càng lúc càng tinh thuần. Tướng thần cười nói. Các ngươi cũng thử một chút đi. Tướng thần đưa bình rượu ra. Không, không dám. Bàn giáp lập tức nói rằng. Mọi người đều lắc đầu. Một khi đã như vậy cũng coi như xong. Tướng thần thoáng tiếc nuối nói. Một đám thuộc hạ không dám nói lời nào. Chỉ có bàn giáp nói. Chân chủ chúc mừng chân chủ, đánh bại liên thần. Tướng thần khẽ cười, nói tiếp. Những năm qua thiên hạ đã phát sinh chuyện gì lớn, ngươi hãy nói cho ta nghe đi. Vâng. Bàn giáp lập tức đáp lời. Tiếp theo. Một nhóm người cẩn thận nhanh chóng thuật lại một vài chuyện lớn đã phát sinh trong thiên hạ. Có một số việc trong thời gian ngắn rất khó nói rõ ràng được. Mọi người đã chuẩn bị một ít thẻ ngọc ghi chép mọi chuyện. Tướng thần liếc mắt qua một cách nhất thời hiểu rõ tất cả. Chỉ qua mấy ngày, Tướng thần đối với mọi chuyện đã xảy ra thiên hạ xem như đã biết được đại khái. Uống rượu ngon, ngón tay tướng thần nhẹ nhàng gõ lên trên ghế xa. Một đám thuộc hạ lặng lặng chờ đợi. Diêm xuyên, ngự thiên. Bọn họ luyện thân vì ta sao? Như vậy cũng tốt thế chân vạt. Tướng thần khẽ mỉm cười nói. Chân chủ, hiện tại người muốn ra tay sao? Bàn giáp lập tức hỏi. Bàn giáp tin tưởng với thực lực của tướng thần hiện tại bất luận muốn bắt kẻ nào cũng dễ như trở bàn tay. Không vội. Quần hùng trong thiên hạ thức tỉnh, đây là thiên hạ ta muốn có. Bàn giáp, bàn ấp, bàn bính, và người các ngươi thu phục cương vực chủ các nơi, nắm phưởng Nam Ngoại Châu. Tướng thần nói. Vâng. Ba người lên tiếng trả lời. Bàn đinh. Bàn mậu Bàn kỷ Ba người các ngươi thu thập tất cả tin tức về thế giới đại thiện Còn cả tin tức về tiểu tử ngự thiên kia nữa Tướng thần phân phó nói Vâng Bàn canh Bốn người các ngươi tiếp tục quan tâm tới tin tức của Diêm Xuyên Tướng thần phân phó nói Vâng Trầm còn muốn đi gặp một người Chờ ta trở lại hy vọng đã nhìn thấy tin tức mới Tướng thần cười nói Vâng Mọi người lên tiếng trả lời Thế giới đại thiện trong một cương vực có một ngự thiên điện Bên trong ngự thiên điện Ngự thiên đại tôn và quỷ quốc tử hắt ám đứng chung một chỗ Tướng thần Tướng thần sao Sắc mặt ngự thiên đại tôn khó coi đến cực điểm Tướng thần xuất thế trận chiến đầu tiên đã đánh bại Liên thần, thực lực ngập trời." Hỷ Cốt Tử Hắc Ám nói. Ngự Thiên Đại Tôn nắm chặt nắm tay, sắc mặt khó coi. Tuy nhiên cũng không cần gấp gáp. "Ngự Thiên Đại Tôn, ngươi có Thiên Đào chi kiếm chuyên khắc tướng thần, nhất định có thể thắng." Hỷ Cốt Tử Hắc Ám cười nói. "Không, không." Ta theo tướng thần nhiều năm như vậy, chưa từng thấy hắn toàn lực ra tay. Hắn thực sự mạnh tới mức nào, bản thân ta không rõ ta cũng nhìn không thấu. Ta cho rằng hắn và liên thần gần bằng nhau. Không thể tưởng tượng được hắn lại đánh bại liên thần. Ngự thiên đại tôn càng lúc càng nôn nóng. À! Vậy làm sao bây giờ? Nguyễn Cúc tử hắt ám cau mày nói. Sớm muộn cũng có một ngày tướng thần đến tìm ta Hắn sẽ đến Ngự thiên nôn nóng nói Vậy tiên hạ thủ vi cường sao Ngự thiên lắc đầu một cái Tự tin ngày xưa của hắn dường như đã biến mất Lúc này ngự Thiện không ngừng lo lắng nói Còn chưa đủ ta mới đạt được thập lục trọng thiên Còn chưa đủ Thập lục trọng thiên Như vậy, trong thiên hạ này đã là người mạnh tới cực điểm rồi. Huệ Cốc tự hắc ám khuyên nhủ, "Còn chưa đủ trừ phi?" Hai mắt Ngự Thiên đại tôn thoáng nheo lại. "Trừ phi cái gì?" "A, chẳng lẽ ngươi muốn?" Huệ Cốc tự hắc ám mở to mắt. "Không sai, Diêm xuyên. Nếu như ta có thể nuốt hắn, ta sẽ càng mạnh hơn, ta sẽ càng mạnh hơn. Trong mắt ngự thiên đại tôn lón ra một tia sáng xanh luộc. Nhưng thiên giới đại trăng, thế giới đại thiện, thiên giới tướng thần, ba giới liền nhau, hình thành thế chân vạt. Tướng thần mạnh nhất, ngươi không phải nên hợp tác với Diêm Xuyên sao? Ủy cốt tử hắc ám trầm giọng nói. Hợp tác. Ta ăn hắn chính là hợp tác. Hờ! Ngự thiên đại tôn trầm giọng nói. Trong lúc đang nói chuyện, trong mắt ngự thiên đại tôn càng ngày càng sáng. Dường như đây là kết quả tốt nhất. Thần sắc huyện cốt tử hắc ám chết động, nhưng cũng không hề ngăn cản. Cõi âm, đại tần thành. Thượng thư phòng. Trước mặt diêm xuyên là một đám trọng thần đang đứng. Ngự Thiên Đại Tôn có ý định mãnh liệt trong việc ra tay với Đại Đế. Có thể sẽ thực hiện trong thời gian gần đây. Ủy Quốc tử trầm giọng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện wow. 12 chương 199 Thần Giới Xuất Thế. N. Gơn U. Vinh Quy Quy Thiên. Hắn sẽ tìm trầm. Thiên đào chi kiếm. Bảo hủy cốt tự hắc ám tìm một ít cương thi đối mặt với thiên đào chi kiếm. Thử nghiệm năng lực của thiên đào chi kiếm này. Diêm xuyên trầm giọng nói. Vâng. Hủy cốt tử lên tiếng trả lời. Đại đế tướng thần rời khỏi thi tổ điện đi tới dương gian. Lưu cương tiến lên phía trước nói. Ồ. Mọi người đồng thời nhìn về phía lưu cương. Tướng thần vừa nắm lấy cõi âm nam ngoại châu, chẳng lẽ lại muốn đưa tay tới tận dương gian sao? Đi nơi nào? Diêm xuyên trầm giọng nói. Căn cứ vào báo cáo của hán vệ tại Hoàng Đông Bắc Châu có người nhìn thấy tướng thần. Lúc đó tướng thần dừng ở cửa cương vực Đông Phương. Lưu cương nói. Ồ, Đông Phương bất bại sao? Thần sắc Diêm xuyên thoáng động. Vâng, có khả năng rất lớn tướng thần đi gặp Đông Phương bất bại. Lưu cương gật đầu một cái. Bất cứ lúc nào cũng phải chú ý tới tất cả tin tức liên quan tới giáo trường Đông Phương. Diêm xuyên trầm giọng nói. Vâng, dương gian trung thiên châu cương vực trung ương, Bởi vì ngày xưa tử vi đại đế và khổng hoàng thiên chiến đấu một trận cương vực trung ương chi năm sẽ bảy, có thể có cường giả ra tay, cương vực trung ương chi năm sẽ bảy trước kia lại khép lại, đồng thời hội tụ long khí. Từng long mạch lại đi khắp thiên hạ. Ngày hôm đó, nơi trung tâm nhất của cương vực trung ương, vạn dặm không mây. Ầm Đột nhiên, thiên địa phát ra một tiếng nổ vang. Cùng lúc đó, hư không rung rảy dao động một trận. Tiếp theo, thần quan vô tận xuyên thẳng vào cử tiêu. Trong hư không như hư như thực, đột nhiên xuất hiện vô sáu cường giả. Ẩm, um, từng ngọn núi cao đột nhiên bỗng nhiên xuất hiện. Khắp nơi còn có rất nhiều cường giả di chuyển. Tham tử của thế lực khắp nơi nhanh chóng truyền tin tức ra Hàm dương Diêm xuyên nhanh chóng dẫn theo quần thần đi tới cửa triều thiên điện Mắt nhìn cương vực trung ương Nhìn các cường giả bỗng dưng hiện ra kia Thần giới Mặt vũ hề giật mình nói Đám người sát đế, mộng tam sinh Rốt cuộc bọn họ đã bước ra trước sân khấu Ánh mắt Diêm Xuyên cũng nhất thời cứng lại Âm um, Bên trong hàm dương truyền đến một tiếng động lớn Diêm Xuyên nhìn tới Lại thấy hoàng hậu tử tử đến gần Phu quân tu vi của ta đột nhiên đột phá không thể giải thích được Xem ra Xiền xếp đối với huyết mạch của ta lại được mở ra thêm một tầng nữa Tự tử, tử có phần kinh ngạc nói Diêm xuyên nhìn tử tử, lại nhìn chư hùng thần giới tại cương vực trung ương. Lúc này vô số cường giả thần giới đang cung kính bái lại một ngọn núi lớn. Ngọn núi lớn màu xanh biếc nhưng trong chết mắt lại biến thành một màu đen kịch. Tiếp theo lại biến thành màu đỏ. Màu sắc của ngọn núi biến hóa một hồi, đột nhiên nhất thời dừng lại, hóa thành một thần sơn bảy màu. Hồng gia cam lục lam chạm tím. Thần sơn bảy màu vừa xuất hiện, nhất thời bắn ra hào quang bảy màu chói mắt. Hào quang ngút trời, chiếu khắp thiên hạ dương gian. Âm! Um, khắp trời xuất hiện điềm lành. Tất cả dương gian đều là hào quang vô hạn. Thần giới đã xuất thế. Diêm xuyên trầm giọng nói. Trung Thiên Châu, Cương Vực Trung Ương, Thần Sơn tỏa ra hào quang bảy màu chiếu sáng khắp thiên địa. Điềm lành khắp trời đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trong thiên hạ. Hoàng Đông Bắc Châu Cương Vực Đông Phương Trong một đình Đông Phương bất bại trong một bộ y phục màu trắng. Sắc mặt lạnh lùng Tóc dài phía sau chỉ được dùng một cái ghim bạch vấn lên. Sắc mặt hắn đầy ngạo nghệ, ngồi ngay ngắn ở bên cạnh một bàn đá trong đình. Một bên khác chính là một nam tử tóc vàng đang ngồi, dáng vẻ cực kỳ quý phái. Trên bàn là một bình rượu, một ấm trà. Trước mặt đông phương bức bại là một chén trà đang bút lên một làn khói kim sắc. Bên trong nước trạt như ẩn như hiện một đá kim liên Vạn thế kim liên trà Nhưng đáng tiếc ta còn thích rượu hơn Tướng thần bưng chén rượu trước mặt mình lên nói Tướng thần, ngươi vừa thức tỉnh tại sao lại tới tìm ta? Đông phương bất bại trầm giọng nói Tướng thần khẽ mỉm cười Nhiều năm không gặp tới gặp gặp lão hữu có gì không thể Lão hữu Ta và ngươi không phải là lão hữu Đông phương bất bại nâng chung trả lên hết một ngụm Lúc này thiên tượng Trung Thiên Châu nhất thời bắn ra Khiến hai người gần như đồng thời nhìn phía Trung Thiên Châu Đây chính là thần giới sao Tướng thần thưởng thức rượu hai mắt hiếp lại nói Nghe đồn là một thế lực sinh ra vào kỷ thứ nhất hậu kìa Ngươi cũng biết Đông Phương bất bại trầm giọng nói “A, như vậy thật tốt Các kỹ thức tỉnh như vậy thiên hạ mới thú vị Tướng thần gật đầu một cái Bốn giới hợp nhất thiên hạ loạn Không bao lâu nữa mệnh xấu cũng sẽ xuất hiện Đông Phương bất bại trầm giọng nói Thần sắc tướng thần thoáng ngưng trọng lại Hớt đổ một chén rượu. Mệnh số xuất hiện thì lại làm sao? Quần hùng cùng nổi lên, hắn không hẳn có thể tiêu diệt được thế của toàn thiên hạ. Lắc đầu, Đông Phương bất bại trầm giọng nói. Không, có thể mệnh số đã xuất hiện. Ồ, đã xuất hiện sao? Đông Phương bất bại lại có chút trầm mặt không tiếp tục nói nữa. Tướng thần cũng đúng lúc không tiếp tục nói nữa. Người kia là người của ngươi chứ? Tướng thần nói. Đông Phương bất bại khẽ mỉm cười. Ngươi rốt cuộc chịu đã chịu để ý rồi. A, Tướng thần lộ ra một nụ cười mỉm. Dương Giang, Bắc ngoại Châu, Thiên Đình Lăng Tiêu, cửa Trường Sinh Bất Tử Điện. Trung Sơn dẫn theo quần thần Mắt nhìn về phía Hoàng Tây Bắc Châu. Trước đây không lâu, Trung Sơn xuất binh trong khoảng thời gian ngắn một lần nắm lấy một châu. Chiến tiết đó thực sự kinh thiên, âm thanh chấn động toàn thiên hạ. Gần như trong cùng một ngày hắn đã nắm được tất cả thành trịt, dẫn động thiên địa, uy lực vô địch. Dịch diễn, Hoàng Tây Bắc Châu làm sao vậy? Trung Sơn trầm giọng nói. Một thần tự tiến lên Giới chủ Hoàng Tây Bắc Châu dùng bạo lực trong khoảnh khắc đã nắm được Thế giới đại thiên ta tiếp lũy vô số nhân tài có thể nói đã dùng hết người Không ngoài một năm chúng ta có thể hoàn toàn ổn định Hoàng Tây Bắc Châu Thần tự diệt diễn mở miệng nói Như thế tốt lắm Trung Sơn gật đầu một cái Giới chủ tuy rằng Hoàng Tây Bắc châu muốn ổn định lòng dân, nhưng dĩ nhiên phải thuộc về cương vực chúng ta. Thế giới đại thiên cùng thế giới thứ nhất đã có hai châu hợp lại, chúng ta có muốn tiếp tục xuất binh hay không? Dịch diễn lại hỏi, muốn? Trung Sơn gật đầu một cái. Giáp với ranh giới của thế giới đại thiên chúng ta có 6 châu. Giới chủ tiếp theo chúng ta cần mưu tính châu nào? Dịch diễn hỏi. Ngươi cho rằng nên làm thế nào? Trung Sơn hỏi. Đông Ngoại Châu là thiên giới đại trăng tạm không thiết hợp. Dù sao, thế giới đại thiên ta chung quy còn có một vài người là thần tử của đại tần ngày xưa, nhân hòa bất lợi. Thần không đề nghị xuất binh. Hoàng Đông Bắc Châu có Đông Phương bất bại, người này quá mức khởi dị. Vừa có truyền tin tức đến tướng thần cũng đi tới giáo trường Đông Phương. Càng có thể nhìn ra được Đông Phương bất bại không tầm thường. Đông Phương bất bại tấn công không đủ, thủ thành có thường. Thần không đề nghị xuất binh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow! 12 chương 200 tranh đất, cờ, y âm bác ngoại châu có minh hà lão tổ. Ngày xưa tuy rằng người này từng xuất hiện một lần ở thế giới đại thiên, nhưng thần bí khó lường, không có cách nào biết rõ. Hốn hồ căn cứ vô số tin tức đã nhận được có thể thấy minh hà lão tổ này cũng là một cường giả tuyệt thế. Thần không đề nghị suốt binh. Hoàng Tây Nam Châu, liên thần đang binh phạt trong đó. Thần không đề nghị xuất binh. Tây Ngoại Châu, Thiên Giới Đại chuột miệng cọp gan thỏ nên xuất binh. Trung Thiên Châu nên xuất binh. Dịch diễn cung kính phân tiết nói. Trung Sơn nhìn về phía Nam một chút, cuối cùng lắc đầu một cái. Trung Thiên Châu, tạm không xuất binh. Thần Giới Căn cứ vào những điều chúng ta biết được, bọn họ chính là cường giả kỹ thứ nhất. Tạm thời chúng ta nên yên lặng xem thử tình hình sẽ diễn biến thế nào. Trung Sơn trầm giọng nói, Vâng, Tây Ngoại Châu tạm không xuất binh. Trung Sơn lại nói, Tại sao? Dịch diễn hơi sưởng sờ. Đại chú không đáng sợt. Nhưng võ chiếu và thông thiên có một lão sư tâm kế vô địch tạm thời gác lại. Trung Sơn trầm giọng nói Là Hồng quân sao? Dịch diễn trầm giọng nói Trung Sơn gợt đầu một cái Vậy, thông báo số lượng tiêu vong Lâm khiếu triệu sở hướng chỉnh đốn các quân đoàn binh phạt Hoàng Tây Nam Châu Trung Sơn trầm giọng nói Hoàng Tây Nam Châu. Hiện tại thế giới đại ác cũng đang xuất minh tới nơi đó. Chúng ta làm vậy không phải muốn tranh đất với liên thần sao? Dịch diễn có phần sưởng sờ hỏi. Hạ lệnh đi. Trung Sơn trầm giọng nói. Vâng. Nam Ngoại Châu, thế giới đại ác vạn liên hải. Sau một thời gian tu dưỡng, thương thế của liên thần đã tốt hơn rất nhiều. Lúc này liên thần lại đưa ánh mắt nhìn về phía thiên hạ Cõi âm có tướng thần nắm giữ Liên thần không có dự định tiếp tục binh phạt cõi âm Đây chỉ có dương gian Hoàng Đông Nam Châu Chính là nơi Hoàng Kim Đại Đế vừa chịu thiệt Trong tình huống còn không có biết rõ Liên thần cũng không chuẩn bị suốt binh Đương nhiên Lúc này các ác va cũng không ai dám mở miệng kích động liên thần. Chủ thượng, bây giờ chúng ta xuất binh về phía Đông Ngoại Châu, hay tiếp tục tăng cường quân binh ở phía Tây Ngoại Châu? Thiên cương nói, Đông Ngoại Châu, Tây Ngoại Châu, liên thần khẽ cao mày. Chủ thượng, thần cảm thấy cũng không nên tiếp tục cân nhắc tới Đông Ngoại Châu. Minh Vương bỗng nhiên mở miệng nói Tại sao? Minh Vương, ngươi vẫn nhớ lão tử của ngươi sao? Thiên cương lạnh lùng nói Xung quanh một đám ác ma cũng nhìn về phía Minh Vương Dù sao Minh Vương vốn tên là Diêm Động Nơ Mọi người đều biết điều này Lúc này hắn lại ngăn cản liên thần suốt minh về phía đông ngoại châu Minh Vương lạnh lùng trừng mắt thiên cương một cái. Ngu xuẩn. U, V, K, -w -w M. Mọi người nhìn tới. Đông Ngoại Châu là nơi dễ suốt binh như vậy sao? Ngươi cho rằng dễ dàng, vậy ngươi đi dẫn đầu đội ngũ tấn công đi. Minh Vương lạnh lùng nói. Mình dẫn đầu đội ngũ. sắc mặt thiên cương cứng đờ. Dù sao vừa nãy hắn bị Diêm Xuyên dọa sợ, vẫn không có tâm tư đi tiếp tục chịu ngược. Hơn nữa nơi đó còn là sân nhà của Diêm Xuyên. Hoàng Kim Đại Đế vừa thiếu nợ Diêm Xuyên một phần ân tình. Nếu Diêm Xuyên triệu hoán, Hoàng Kim Đại Đế tự nhiên sẽ tình nguyện hỗ trợ. Tiếp theo, tương giao giữa Diêm Xuyên và giới chủ Đại Thiên Trung Sơn tâm đầu ý hợp. Đến lúc đó Diêm Xuyên mời chung Sơn tới, thực sự dễ như trở bàn tay. Lại tiếp theo, Diêm Xuyên chính là hậu dự của Minh Hà Lão Tổ. Cụ thể thế nào ta không rõ ràng, nhưng ngươi có thể bảo đảm, Minh Hà Lão Tổ không đến giúp đỡ hắn sao?